Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, Thì quý vị chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ chuyện hồi kiếp của tác giả Lan Siang mà chúng tôi hình ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ chuyện này. Vừa nói Linh vừa nở một nụ cười thật tươi Và đưa lại cây châm cho Nguyệt Nhìn Linh vui vẻ Nhưng nụ cười trên môi của Nguyệt lại chợt tắt Thấy sắc mặt của Nguyệt thay đổi Linh khó hiểu nhìn cô Mà Người cảm thấy không khỏe ở đâu hả Sao bỗng dưng lại vui vẻ Người lại À không Đột nhiên ta cảm thấy hơi choáng một chút Vậy để em đưa người về phòng nghỉ ngơi Không cần ta tự đi được Em xuống bếp nói gì lành nấu cho ta ít cháo Mà em mở lại phụ gì làm cho nhanh Tự nhiên ta thèm ăn cháo của gì nấu người khẽ mỉm cười để cho Linh yên tâm Linh nghe vậy thì nói Hay là người để em đưa người về phòng Rồi em xuống bếp nấu cháo cho người Để người một mình như vậy em không yên tâm Linh à Ta thật sự không sao Em cứ xuống bếp nói gì lạnh giúp ta Đợi cháo chín em mang lên cho ta là được Linh thương mạnh có chút miễn cưỡng Nhưng trước thái độ của Nguyệt Tôi cũng vâng lời mà rời đi. Lúc này chỉ còn lại Nguyệt đứng đó. Vốn dĩ tâm trạng đã tốt lên. nhưng khi nghe Linh nhắc đến bài chữ Mộc Thiên Trâm, trái tim của Nguyệt lại có chút lạc lõng bất an. Từ ngày cô đặt chân vào vương phủ, Linh chính là người bạn đầu tiên của cô. Dù cho thân phận chủ tớ nhưng chưa bao giờ cô coi Linh là người hầu kẻ hạ. Chưa bao giờ hoài nghi về sự lương thiện và tình cảm của Linh dành cho mình. cho đến hôm nay nguyệt lặng lẽ bước đi những dòng suy nghĩ cứ miên man xuất hiện trong đầu từ xa có tiếng của một người con trai cất lên chị dâu chị đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy tiếng gọi của vương tuấn làm cho nguyệt thoáng có chút giật mình lại có chút bối rối cô quay lại cố gắng nở một nụ cười để giấu đi những suy nghĩ về linh cầu hai tôi chị đang đi dạo hôm nay trời thật là đẹp ta cũng muốn dạo một vòng quanh vương phủ Cũng đã lâu ta chưa về không biết mọi thứ có thay đổi nhiều hay không. chị có muốn đi cùng ta không? Tiền thể làm quen với mọi thứ ở đây. Cậu hai, như vậy không phải phép cho lắm. Dù gì giữa ta và cậu cũng là chị dâu em chồng. Tốt nhất thì chúng ta nên giữ khoảng cách để tránh mọi người trong vụ hiểu lầm. À phải rồi, mấy lần ta gặp chuyện không may, đều nhờ cậu ra tay cứu giúp thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Chỉ không cần khách sáo như vậy. Thật ra chị rất giống với một người mà ta từng quen, lần đầu tiên ta gặp chị ta còn tưởng nhầm là người đó. Vậy sao? Có cái nào lại may mắn được cầu hai nhà họ Vương để ý như vậy? Nghe Nguyệt hỏi Vương Tuấn quân mặt thoáng có chút buồn, đôi mắt hướng nhìn về bông hoa đầy màu sắc rồi kẽ trả lời. Là một người sinh ra đất định sẵn không thuộc về ta. Phương Tuấn quay sang nguyện rồi nở một nụ cười Nụ cười này lại khiến cho người khác nhìn vào thấy có một nỗi đau lòng ở đằng sau Cô gái ấy không còn trên đời này Chuyện kể ra rất dài Thật ra thì ta cũng chỉ gặp được cô ấy mấy lần Chỉ có tin vào tình cảm ngay từ lần đầu tiên gặp không Câu hai Ta xin lỗi khi hỏi điều không nên hỏi Nhưng vạn vật trên đời này đều có sứ mệnh Khi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình họ sẽ rời đi Cậu cũng không nên quá đau buồn chỉ không tò mò về cô gái đó sao Chuyện riêng tư của cậu Tôi không cho phép mình được quyền xen vào Hơn nữa tôi cũng không có lý do để tò mò Nhưng thực sự chị rất giống người đó Cảm giác vô cùng gần gũi tôi cộng hai Xin lỗi tôi hơi mệt Cậu tiếp tục đi dạo tao về phòng trước Nguyện đuốc đi để lại Vương Tuấn Với câu nói đang bỏ đừng 20 năm về trước trong vườn hoa của nhà phú hộ vương một bé gái tầm tám tuổi trên tay cầm một chiếc trong chóng đang chạy nhảy vui đùa bất chợt đứa bé này nghe tiếng khóc phát ra từ một bụi hoa gần đó bước đến gần bụi hoa cô bé nhìn thấy một cậu bé đang ôm mặt khóc Khẽ cuối người cô bé liền hỏi ngươi là ai tại sao lại trốn trong bụi hoa này khóc cậu bé nghe tiếng của người thì thu mình lại rụt rè ngẩng mặt lên không nói lời nào nhìn cô bé Ngươi là ai? Tên là Minh Nguyệt Minh Nguyệt người có thể gọi tên là Nguyệt Nguyệt Mà tại sao lại trốn ở đây? Ta, ta sợ người sợ điều gì? Mau ra đây Ngươi ở trong đó sẽ bị gai của bụi hoa này làm bị thương Vừa nói cậu bé vẫn đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía cậu Cậu bé từ từ nắm lấy bàn tay kia mà bước ra Cậu bé để đôi mắt to tròn nhìn cậu bé đang có chút sợ hãi mà nói người đừng sợ ngươi bị ai đó bắt nạt thì cứ tìm ta à đúng rồi ngươi đi lạc vào vương phủ sao ta ở đây từ nhỏ nhưng chưa từng thấy ngươi tam đứa bé trai chưa kịp trả lời thì từ đằng xa có tiếng người gọi đến nguyệt nguyệt ngươi ở đâu nghe thấy tiếng gọi Đứa bé quay sang hướng phát ra tiếng người rồi quen lại mỉm cười đưa cho cậu bé cây chong trống của mình mà nói tiếp cậu thành tìm ta rồi ngươi đừng khắp nữa trong chóng này ta thích nhất, tặng cho ngươi Có gì hãy tìm ta, hãy nhớ tên của ta là Minh Nguyệt Ta phải đi rồi gặp lại ngươi sau Cầm lấy chiếc chồng chóng đang xoài tròn ở trên tay Cậu bé hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô bé khuất dần Rồi thầm nhắc tên Minh Nguyệt Trở lại với hiện tại, Vương Tuấn tự nói với chính mình Minh Nguyệt, làm sao ta có thể quên em được chứ? Ở trong một quán trọ tại thôn đông Một người đàn ông quát trên mình Bộ y phục màu đen có phần đảng cũ bước vào Trường quầy ta muốn thêm một phòng Được mời ông vào đây Tiền ông cho ta hỏi Không biết xung quanh đây Ông có từng nghe người ta nhắc đến Một nữ thể pháp có tên là Minh Anh Minh Anh, Minh Anh Cái tên này hình như ta nghe thích quen Nhưng hiện tại không thể nghĩ ra Không sao Người cứ từ từ suy nghĩ Ta sẽ ở đây vài hôm, nếu người nhớ ra điều gì hãy nói lại cho ta biết. À được khách quan, phòng của người là phòng thứ hai bên tay trái phía trên lầu. Được, ta biết rồi. Nói xong người đàn ông này lên lầu bước vào trong căn phòng mà lão trưởng quẩy kêu vừa chỉ. Sau khi đóng cửa lại, người đàn ông lôi từ trong tay áo ra một chiếc ngũ có màu xanh ngọc, miệng lầm dầm đọc chú Chiếc nắp của hú ngọc khi bật ra, những đốm sáng dần dần xuất hiện và tích tụ thành một thân ảnh mờ ảo. Tên nhóc này, ta đã nói con phải cẩn thận. Hiện tại một hồn này của con không phải là đối thủ của âm quỷ kia đâu. Thầy, thầy bớt nói lại một chút, không phải con bị âm quỷ kia phát hiện mà là con cứu người. Cứu người gì chứ, mỏi mau, suốt cuộc mấy hôm nay con đã đi đâu. Nếu không phải ta thoát trần thân, thân đi tìm con, chắc con lại định bỏ lão già này một mình. Được rồi, được rồi. Chẳng phải con bị người túng cổ về rồi sao? còn mạnh miệng hả? Nếu không phải ta tìm con rồi dùng ngọc độ này giúp con hồi phục. Mà thôi, mà nói cho ta biết tại sao con bị thương. Thầy, con nói rồi con cứu người. Cứu người cứu ai? Vợ con. Nhà đầu truyền kiếp của Minh Nguyệt. Thầy. Người có từng nghe đến pháp khí gọi là mộc thiên chấm. Và nghe đến ba từ mộc thiên chấm gương mặt của người đàn ông kia vô cùng ngạc nhiên. Vương Thành, tại sao con lại hỏi về thứ này? Chuyện kể ra thì rất dài. Vì kêu Minh Nguyệt khỏi sự dẫn dụ của quỷ khí, nên con phải đi vào trong tiềm thức để giữ cô ấy lại. Vô tình bị Nguyệt Quang của cây châm này làm cho bị thương. Sau khi nghe Thành kể lại toàn bộ câu chuyện tới hôm đó, Người đàn ông kia đôi mắt rưng rưng Quay sang nhìn Vương Thành mà nói Vương Thành Ông trời đã thấu được lòng thành của chúng ta Thầy người nói như vậy là có ý gì Màu Thiên Trâm Chính là pháp ký của môn phái ta Trước kia cha ta đã tặng nó Cho Minh Anh nhờ con kể thì rất có thể bà Minh Trong vương phủ kia chính là em gái của ta Còn có con, con gái Minh Nguyệt Chính là cháu gái của ta Vương Thành Lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thì ra là người mà cậu luôn tìm kiếm Lại ở ngay trước mặt vô cùng thân quen Có lẽ lần đánh cược này cậu đã thắng Thầy Chúng ta có thể đến vương phủ gặp họ Vương Thành Thầy và con hiện tại chỉ là suy đoán Mặc dù đã có hy vọng nhưng không thể liều mình Còn nữa âm quỷ kia đang ở trong vương phủ Nếu như chúng ta trực tiếp đến đó Chắc chắn sẽ bị phát hiện Hơn nữa nếu bà Minh mà con nói Chính là Minh Anh em gái của ta Thì với sức mạnh của âm quỷ hiện tại Chúng ta vẫn không thể tiêu diệt được nó Còn nên nhớ để tiêu diệt được âm quỷ này Bắt buộc phải tìm được chủ nhân của vòng ngân châu Vương Thành không được nóng vội Khương mạnh rằng rỡ của Vương Thành có chút trùng xuống Là con quá vui mừng rồi Thì hiểu được tâm trạng của con Đó cũng chính là tâm trạng của chúng ta Chúng ta vẫn nên cẩn thận để tránh cầm sức bao năm qua bất thành Hiện tại thì con mới hồi phục cho nên hãy tập trung nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm cách để gặp Minh Anh. Nói rồi người đàn ông đặt trên hố lên bàn rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Đêm hôm đó Nguyệt nằm trên giường ngủ và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì bất chợt có một cơn gió thổi qua khiến cho những ánh đèn vụt tắt. Trong bóng tối Nguyệt giấy lên một cảm giác bất an. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ là một khoảng không ảm đạm, xen lẫn tiếng côn trùng trong đêm. Nguyệt vẫn nằm im rồi chẳng biết chuyện gì sắp ập đến. Nhưng hiện tại cô không còn là Nguyệt vô tư như 18 năm đã sống. Trên người cổ cô còn mang theo một sứ mệnh. Sứ mệnh đó bắt buộc bản thân cô phải mạnh mẽ vượt qua. Nghĩ rồi Nguyệt ngồi dậy cố gắng xác định phương hướng của cánh cửa phòng chậm chậm bước đến. Bàn tay của Nguyệt nhẹ nhàng để cánh cửa bước ra. Dưới ánh trăng mờ nhàn cô trông thấy một thân ảnh đang vác một thứ gì đó trên vai. di chuyển nhanh hơn về phía cuối vườn nhờ có điều gì đó thời thúc nguyện đi theo thân ảnh kia tới gần căn nhà hoang ở cuối vườn thân ảnh đó dừng lại và đặt thứ đang vác trên vai xuống đất trong ánh sáng mờ ảo nguyệt hoàng hốt lấy tay che miệng để không phát hiện ra tiếng thứ vừa được đặt xuống kia chẳng phải đồ vật mà là một con người cố gắng bình tĩnh nguyện nhau mắt để quan sát kỹ hơn thì thấy người đang nằm kia là một cô gái Còn người đang đứng kia Linh Linh Lúc này Nguyệt thực sự không tin vào mắt của mình Cô đưa tay lên dưới mắt để hy vọng mình nhìn nhầm Nhưng sự thật vẫn là sự thật Người đang đứng trước cửa của căn nhà hoang kia chính là Linh Người mà cô luôn yêu thương Cho dù Linh đã một vài lần khiến cô hoài nghi Từ trong nhà hoang một thân ảnh nữa bước ra dưới cái ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, Nguyệt một lần nữa cố gắng kìm nén bản thân để nhau mắt nhìn. cái dáng đi và thân hình của người đó khiến Nguyệt khó có thể nhận ra đó là bà hai. chưa kìm nói hết câu thì đôi mắt của Nguyệt mở to khi thấy cơ thể của nhị phi nhân từ từ biến đổi, mái tóc búi gọn gàng dần xóa dài xuống mặt, thân hình mập mạp dần hóp lại như bộ xương khô. cả khuôn mặt chỉ còn thấy được hai chiếc răng nhọn hoắt trắng hiếu ngoài lúc này như chôn chân chết lặng cô biết âm quỷ kia đang ở trong thân xác của bà hai nhưng chưa từng nghĩ bộ dạng của nó lại ghê tởm như vậy ngạc nhiên hơn nữa là khi thấy âm quỷ hiện hình thế linh lại không có chút sợ hãi rốt cuộc linh đang làm điều gì phía sau cô mẹ Con hầu này mới vào phủ được ban hôm để tránh bà Minh kia tò mò con đã đánh ngất nó trước. Như vậy mẹ có thể lấy dương khí trên người của nó mà không để lại dấu vết. Người chóng váng khi nghe Linh gọi âm quỷ kia là mẹ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao âm quỷ kia lại là mẹ của Linh? Tại sao Linh lại dùng thân phận người hầu để bước vào vương phủ tiếp cận cô? Ta nghĩ con không cần tốn công sức như vậy. Bà Minh kia chắc chắn đã đoán được những chuyện này do ta gây ra. Nhưng với sức lực kém cỏi của bà ta thì làm gì được ta chứ? Vậy con không cần lo. Chỉ cần ta thu được đủ dương khí của 15 cô gái thì phong ấn trong ta sẽ được phá bỏ. đến lúc đó mấy cái món pháp khí cầm chân của bà Minh kia sẽ chẳng là gì đối với ta. Đợi khi ta được tự do thì cả vương phủ này sẽ phải trả giá. Trả giá thay cho tên bội bạc và con ả kia Cuối cùng ngày mà liệu hoa ta đợi hơn 20 năm cũng đã sắp đến Nãy xong âm quỷ kia liền rút lên cười Rồi quay sang nhìn cô người hậu đang nằm bất tỉnh dưới đất Từ trong miệng của âm quỷ một làn gói đen bay ra Quấn quanh cơ thể cô gái nhấc lên không trung nhà nhờ cắt bàn tay chỉ còn lại xương và da của âm quỷ Đã găm thẳng vào cổ cô gái chỉ mờ to đôi mắt nhìn âm quỷ máu từ cầu bắn ra tung tóe mà lúc sau cơ thể kia buông thõng âm quỷ thu lại luồng khí đen rồi thân hình dần trở lại dáng vẻ của bà ngai những thứ vừa diễn ra khiến cho nguyệt run sợ nó đã vượt quá dính hạn chịu đựng của cô từng bước từng bước lùi về đằng sau vô tình để ý đất đạm vài một cành cây khô làm phát ra tiếng kêu Tiếng kêu của cành cây gáy không quá lớn Nhưng đủ để âm quỷ và linh chú ý Nguyệt lúc này vội vã trốn sau thân cây Mà hướng ánh mắt lo lắng nhìn về căn nhà hoang Phía sau khi có tiếng động khóe môi Của bà ngay lại cạnh nhích lên Mà ta từng bước chậm rãi tiến về gốc cây mà Nguyệt đang nấp Trái tim của cô lúc này nhảy loạn Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn Những lần chịu đòn roi Lúc còn ở nhà phú hộ lâm người mau ra đầy biết được chuyện của ta trước sau gì cũng phải chết bà hai cất tiếng giọng lanh lảnh như vừa dọa vừa khiêu khích đôi trần vẫn đang tín lại hơn chỗ cổ nguyệt trong lúc tính mạng bị đe dọa tâm trí cổ nguyệt lại vang lên câu nói minh nguyệt ta sẽ bảo vệ em câu nói trong suy nghĩ cổ nguyệt vừa dứt thì từ xa tiếng thổi tiêu âm quỷ trong mắt của bà hai bất ngờ khựng lại Điều mắt sáng lên ngoảnh đầu lại phía linh là tên thầy già đó còn mau đuổi theo cho ta linh vội vã gật đầu rồi chạy nhanh về phía phát ra tính tiêu bàn ra khỏi hàng rào của khu vườn khuất dần trong bóng tối trong khu vườn lúc này chỉ còn nguyệt và âm quỷ kê tiếng bước chân của bà hai đạp trên lá khô càng lúc càng rõ nguyệt cố gắng nín thờ để không phát ra thêm bất cứ một tiếng động nào sao nói cậu bà hai lại tiếp tục vang lên Trốn đi, ta muốn xem mày trốn đừng tới khi nào, trước sau gì cũng chết, đào để cho mày tự do thêm một lúc coi như phúc đức của ngươi. À nhưng mà ta nói trước, mày nên chuẩn bị tinh thần, ta chỉ cho mày sống được trong 10 bước chân nữa thôi. Mà chẳng cười man giờ lại vang lên khắp khu vườn, bà ngài tiếp tục từ từ bước lại gần gốc cây, vừa đi bà ta vừa đếm 1, 2... Nghe từng tiếng đếm của bà Nguyệt biết rằng Cái mạng nhỏ còn lẽ sẽ chẳng giữ được Là một lần nữa cô bị âm quỷ kia cướp đi mạng sống Có truyền hành không thể tự tay giết được thứ tạ ác này 7, 8, 9 Mẹ là con Từ gốc cây gần đó cậu Vân Tuấn bước xa đứng trước mặt của bà ngay Nguyệt đang nhắm nghiền mắt chờ đợi Thì bất ngờ giọng nói của cậu Hai vang lên Cô mở tên đôi mắt lén nhìn sang Bà hai lúc này đưa mắt nhìn xung quanh Rồi quay qua Vương Tuấn Tại sao con ở đây Mẹ dừng lại đi Đừng giao thêm nghiệp nữa Những người kia không hề có tội với chúng ta Tại sao mẹ ra tay tàn nhẫn vậy chứ Mẹ à, đã ba mạng người rồi con đừng chen vào chuyện của ta và cái mạng đó thì có đáng gì Trước đây con không xen vào những chuyện Mà mẹ và Linh làm Là bởi vì con nghĩ mẹ chỉ nhất thời Chưa buông bỏ được oán nận Nhưng ít nhất mẹ và em chưa làm hại đến nay nhưng hiện tại mọi thứ đã quá giới hạn rồi mẹ ạ giới hạn con không có quyền nói về giới hạn với ta nếu cho thực sự cái gọi là giới hạn thì ta không phải chết một cách oan ức như vậy họ đã đối xử với ta thế nào ta hẳn không thể giết hết bọn chúng sớm hơn còn con ta chấp nhận việc con không ủng hộ ta nhưng ta không chấp nhận việc con cản đường của ta mẹ con xin mẹ Hãy buông bỏ thù hận đừng tiếp tục nữa Con xin mẹ đấy Ta nhắc lại Tốt nhất là con nên yên phận để gánh vác Nhà họ vương này đi Tất cả những gì ta làm đều vì ta Vì con và vì em con Đừng ở đây mà cầu xin vô ích Nói xong Thì bà ngay dần dữ bỏ đi Trước khi rời đi Ánh mắt của bà ta vẫn còn chút nghi hoặc Nhìn về phía gốc cây nên nguyệt đang đứng Bóng của bà ngay khuất dần Trong đêm Lúc này Vương Tuấn quay lại Chị dâu, chị ra đi Mẹ ta đi rồi Nguyệt nghe tiếng của cậu ngay gọi mình Thì giật mình Cô từ từ bước ra đứng trước mặt cậu Cảm ơn cậu Nhưng sao cậu Sao tôi biết chị ở đó phải không Nguyệt im lặng không nói Cậu ngay nhìn cô rồi tiếp Ta đi theo chị từ lúc chị ra khỏi phòng Cậu theo dõi ta Không, ta đi theo để bảo vệ cho chị Bảo vệ cho ta Cậu nói như biết trước ta sẽ gặp chuyện vậy. chỉ có thể không tin tưởng nhưng chẳng phải vừa rồi ta đã cứu chị một mạng. Tâm, ta... lần sau chị nên cẩn thận một chút. Thôi chị về phòng đi. Nguyệt khẽ gật đầu quay lưng bước đi nhưng bỗng nhìn cận lại. Vương Tuấn, cậu ta không sao. Chị mau về phòng đi. Nguyệt về đến phòng thì đã thấy bà Minh đứng đợi ở cửa trước. Thấy cô trở về bà Minh liền chạy ra lo lắng. Nguyệt, con đi đâu mà màn mũi tái nhỏ thế kia? Con, mẹ, chúng ta vào phòng, con có chuyện muốn kể cho mẹ. Sau khi bà Minh và Nguyệt bước vào phòng, cô đưa ánh mắt quan sát xung quanh rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế bà Minh mới nói, Nguyệt, ta cũng có chuyện muốn nói cho con, nào ngồi xuống đây. Nguyệt lúc này vẫn chưa thể bình tâm hoàn toàn sau những chuyện vừa rồi, khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Minh, nằm lấy bàn tay của bà minh như tìm kiếm sự an toàn mẹ chuyện làm khi nghe xong toàn bộ câu chuyện bà minh vỗ lên bàn tay để cho nguyệt bình tĩnh nguyệt cần phải thật mạnh mẽ có những chuyện dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận con gái ngoan của ta từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi ngồi nhìn bà minh mà đưa mắt rưng rưng còn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống kép mỉm cười mẹ con không sao có mẹ và mọi người ở bên thì dù khó cần nào còn cũng vượt qua được à đúng rồi mẹ có chuyện gì muốn nói cho con sao bà mình thấy nguyệt vực lại được tinh thần thì nhìn cô bằng một ánh mắt hiền hậu và ân cần nguyệt lúc nãy ta nghe được một tiếng tiêu tiêu đó nó rất giống với tiếng tiêu của ngọc linh tiêu ngọc linh tiêu sao mẹ đúng vậy chính là một trong ba pháp khí để có thể tiêu diệt âm quỷ Nhưng tiếc là khi ta đến chỗ phát ra âm thanh thì đã muộn một bước Có chuyện gì sao mẹ? Ta không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó Nhưng khi ta đến nơi thì không thấy người Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có chút hy vọng Còn nữa Nguyệt Nếu như con thực sự thấy Linh có thân phận đặc biệt Thì cần phải chú ý cẩn thận Ta e rằng âm quỷ đó sẽ ra tay với con khi có cơ hội Nguyệt khẽ gật đầu như là chợt nhớ ra điều gì cô vội vã cất tiếng. Mẹ, lúc này khi mà âm quỷ tính bước lại trước con, hình như có một tiếng tiêu phát lên. Còn nữa con nghe âm quỷ kia dặn Linh là phải tìm cho bằng được người tạo ra âm thanh đó. Có khi nào để thoát khỏi sự Linh mà người đó đã rời đi, cho nên lúc mẹ tìm đến không thấy ai. Cũng có thể là như vậy, nhưng mà nếu người thổi tiêu đó đúng là anh trai của ta, Thì âm tà kia đuổi theo để làm gì chứ Cậu hai vừng tuấn Sau khi trở về phòng ngồi trước ánh đèn Cậu nhớ lại giấc mơ lúc nãy Trong mơ cậu thấy một bóng người Đang đứng trước cửa phòng Tay không ngừng đập cửa Thấy có phần gấp gấp cậu hai Nhanh chóng ngồi dậy Bước ra mở cửa Đứng trước mặt cậu là một người con trai hương mạnh của người con trai này có phần quen thuộc Chưa kịp cất lời hỏi chuyện Thì người con trai kia đang liền tiếng Vương Tuấn, mau đi tìm Nguyệt, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Anh là ai? Ta là ai không quan trọng, không có nhiều thời gian đâu. Nói rồi thân ảnh của người con trai kia biến mất, Vương Tuấn lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao giấc mơ này lại khiến nằm của cầu nóng như lửa đốt? Nguyện có thực sự đang gặp chuyện hay chỉ là cầu suy nghĩ quá nhiều sinh ra mạo mộng? Thế rồi cậu hai vẫn quyết định bước xuống giường và đi về phòng của Nguyệt. Vừa đi đến nơi thấy căn phòng tối om, một thân ảnh ngang qua, dưới ánh trắng lờ mờ cậu hai thích Nguyệt đang đi về cuối vườn. Cảm giác chẳng lành cậu nhanh chóng đi theo, cũng giống với Nguyệt, cậu hai tận mắt chứng kiến được hành động của Linh và bà hai trong sự hoang mang cho đến khi Nguyệt gặp nguy hiểm. Trở lại với thực tại trong suy nghĩ của cậu hai, đang bưng hồ về người con trai đứng ngoài cửa trong giấc mơ đó suốt cuộc người đó là ai tại sao lại biết nguyệt đang gặp nguy hiểm để bảo báo cho cậu tại một căn phòng của một quán trọ trong thôn bên cạnh thân ảnh của vương thành hiện ra trước mặt của người đàn ông đang quanh trần ngồi xếp bằng chiếc chiếc hú màu xanh ngập thấy được một hồn của vương thành xuất hiện trong tình trạng vô cùng tàn tạ người đàn ông kia mở mắt Vội vàng chạy lại đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ Sau khi uống xong viên thuốc Phương Thành từ từ phục hồi Lúc này người đàn ông kia Mới khẽ thở vào nhìn cậu mà nói Thành Suốt cuộc con đang làm gì vậy Con có biết tình thế vừa rồi rất nguy hiểm không Một hồn yếu ớt này Của con không thể đấu lại nội âm quỷ kia Tại sao lần nào Con cũng hành động thiếu suy nghĩ như vậy Cố gắng thở từng hơi Phương Thành yếu ớt trả lời Thầy, con không còn cách nào khác Nếu con không làm như vậy tính mạng của Nguyệt một lần nữa Bị âm quỷ kia cướp đi Rồi thế nào chịu đau đớn ra sao Con phải cứu vợ của mình Người đàn ông kia khuôn mặt Tỏ ra bất lực cứ may là Ngọc Linh Tiêu bảo vệ cho con Nếu không ta có cao tay như thế nào Cũng không đưa con thoát khỏi Sự truy đuổi của cô gái kia được Nhưng mà thành Thầy vẫn phải nói cho con biết Nếu con còn tiếp tục hành động vội vàng Xông vào nguy hiểm như vậy Thì âm quỷ kia chưa bị tiêu diệt Hồ này của con cũng đã bị tàn tành. Phương Thành cố gắng cường cười Nhìn người đàn ông, Con biết rồi người đừng quá lo lắng Quay trở lại vương phủ, Bảo ngay đang ngồi trước gương Thân ảnh âm quỷ trong gương lại hiện lên Linh kẹt bước vào Con lại để cho lão thể pháp đó chạy thoát rồi Mẹ Con gái vô dụng Nhưng thưa mẹ, hãy như người thổi ra tiếng tiêu đó không phải là người chúng ta cần tìm. Tiếng tiêu đó là âm thanh của Ngọc Linh Tiêu. Ngoài lão, thể pháp kia là chủ nhân của nó thì ai có thể thổi chứ? Con không thể nhìn rõ. Thân thủ của hắn ta rất nhanh. Nhưng linh pháp lực thì con nhìn được vô cùng yếu. Lúc con đuổi theo tới thôn bên cạnh thì bị mất dấu. Cũng không phải là không thu được gì. Có lẽ hắn ta đang bị thương và ẩn nấp đâu đó trong cái thôn kia. Còn hãy qua đó một chuyến. Về phòng của nguyên có nằm trên giường mà sâu chuối lại những chuyện vừa xảy ra rồi tự nghĩ. Âm quỷ kia nói mình là Lệ Hoa, lại chính là mẹ của Linh và cậu hai Vương Tuấn. Bà ta nói cái chết của bà ta về sự bội bạc của một người đàn ông. Người đàn ông đó chẳng lẽ là cha của Vương Thành, còn người mà bà ta gọi là con ả kia lại là mẹ cả. Rốt cuộc thì cha mẹ Từng có ân oán gì với người phụ nữ Tên lệ hoa này Bỏ lại suy nghĩ về âm quỷ Nguyệt lại thắc mắc Tại sao Vương Tuấn lại bước ra cứu cô kịp lúc Ngày khi cô cần kề Với cây chết như vậy Nghe đến đây Nguyệt có chút buồn Cô nghĩ về Vương Thành Ra như những lúc cô gặp nguy hiểm Người bên cạnh bảo vệ cô là Vương Thành Thì tốt biết mấy Vương Thành Khi em cần cậu nhất cậu ở đâu Sáng hôm sau, Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thường với Linh. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô nhờ Linh ra chợ mua chút đồ. Linh cảm thấy đây là cơ hội tốt để điều tra về người tối qua, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Còn về phần của mình, Nguyệt tìm đến bà Vương để hỏi thăm về thân phận và những gì có liên quan đến bà ngay. Thiên Nguyệt bước vào, bà Vương bận rỡ. Nguyệt, mau lại đây. Mẹ đang tính đi tìm con để trò chuyện cho khuây khỏa. nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vương phu nhân mà nói dạ mẹ con đến thăm mẹ ạ nguyệt ta nghe minh anh nói còn một số chuyện mà con gặp phải thương con vì nhà họ vương mà chịu khổ mẹ đừng có nói như vậy con là vợ cậu vương thành cũng là mợ cả của vương phủ hy sinh một chút mọi người có đáng là bao mẹ yên tâm con vẫn bình an Bà Vương nghe xong thì khá gật đầu Ánh mắt nhìn xa xăm Không biết Vương Thành của chúng ta bây giờ thế nào Bao nhiêu năm nay chắc nó cũng chịu Không ít sự đầy đọa của âm quỷ kia Mẹ đừng có quá đau lòng Chẳng vài chúng ta có hy vọng rồi sao Còn thì nông trời sẽ có mắt Phương Thành nhất định sẽ cúng bình an Mà quay trở về Mẹ à Con có một chuyện muốn hỏi thưa mẹ Nguyệt con cứ nói Nếu tao biết tao sẽ trả lời cho con Dạ mẹ còn muốn bút thêm về mẹ hai vương phu nhân gật đầu quay sang nhìn nguyệt sau nói chầm xuống mà nhớ lại hơn hai mươi tám năm về trước sau khi ta sinh vương thành thì mãi không có thêm tin vui nào cho nên bà nội của vương thành mới sốt ruột muốn tìm thêm cho chồng ta một thi thiếp để nhanh chóng có thêm cháu bế bẩm lao già lúc đấy phản đối chuyện đập thiếp mà cái nhau với bà ấy biết là cứng rắn không nên nói chuyện với bà ấy đâm mưu tính Nhìn lúc ta vắng nhà, cha của Vương Thành thì say rượu đã đưa một người con gái tên là Út Nhi, tức là bà hai bây giờ vào phòng. Nam nữ ở chung một phòng chuyện gì đến cúng đến. Để tránh mang tay tiếng và chịu trách nhiệm với Út Nhi, chồng ta buộc lòng chấp nhận lấy cối về làm bà hai. Thật ra trước đây em ấy rất hiền lành, rồi phần lẽ thiếp nhưng vô cùng ôn hòa. Nhưng mà chuyện bắt đầu từ khi đêm hôm đó, khi mà quấy mang thai. Trong khoảng thời gian chờ hạ sinh đứa bé trong bụng, Út Nhi có xin về nhà mẹ đẻ để thăm nhà. Vô tình khi ở nhà mẹ thì cuối đau bụng. Lúc ta và lão ra sang đến nơi thì đứa bé đã được chào đời. Nhưng do sinh non, cơ thể của đứa bé yếu ớt nên mọi người đồn nhau là khó nuôi. Vì thương đứa bé này cho nên bà nội của Vương Thành mới tìm thầy để cầu bình an cho nó. Nhưng khi đến nơi Thể Pháp nói, đứa bé này hạ sinh vào giờ cực xấu. muốn giữ màng của nó thì phải đến cho nó đến một nơi khác không được gần người thân rồi đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận để đứa bé lại và tìm một bà vú để chăm sóc cẩn cũng biết đấy đứa bé đó chính là cậu hai vương tuấn có lẽ vì buồn và nhớ thương vương tuấn mà từ đó tính tình của út nhi thay đổi ít nói và lạnh lùng hơn nghe bà vương nói đến đây nguyệt tỏ ra hơn được phần nào thân phận của bà hai bỗng cảm thấy có điều gì không đúng Người nhìn Vương phu nhân rồi hỏi Mẹ Tên của mẹ ngay là Út Nhi sao à Đúng vậy có chuyện gì con Trong đầu của người lúc này rối bời Âm quỷ trong người của mẹ ngay tối qua tự xưng là Lệ Hoa Vậy thì người tên Út Nhi kia hiện tại đang ở đâu Suốt cuộc người tên là Lệ Hoa kia là ai Có quan hệ thế nào với nhà họ Vương và cả Linh Thế Nguyệt im lặng không trả lời bà Vương lại hỏi Nguyệt Con có chuyện gì sao Thoát khỏi những băn khoăn Nguyệt nhìn bà Vương với một ánh mắt có chút nghiêm trọng. Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện này. Con mong mẹ hãy nói thật cho con biết. Nguyệt, sao con lại nghiêm trọng như vậy? Có chuyện gì? Mẹ, mẹ có biết người phụ nữ nào tên Lệ Hoa không? Nghe Nguyệt nhắc đến cái tên này chén trà trên tay của bà rơi xuống đất vỡ tan. Bàn tay của bà run lên, ánh mắt có chút hoảng hốt và giật mình. Thế bà Vương như vậy... Nguyệt vừa lấy khăn tay lau đi nước trà đổ trên người của bà, cố gắng không để bị bỏng. Nhưng lúc này bà Vương dường như tê giải toàn bộ cơ thể. Cái nóng của ly trà vỡ kia không thể nào bằng cảm giác ám mạnh khi nghe đến hai từ lệ hoa. Cái tên này nó đã khơi gợi cho bà một nỗi sợ hãi, còn một nỗi ân hận suốt cuộc đời mà bà tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. Mẹ, mẹ không sao chứ mẹ. Nguyện vừa gọi vừa là người kéo bà Vương quay trở lại thực tại Ta không sao, ta không sao Mẹ, con nói gì không đúng sao Không phải đâu Nguyện Chỉ là ta xúc động nhất thời không sao Tại sao con lại hỏi về người phụ nữ đó Dạ lúc nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ ngay và Linh ở căn nhà hoang Bà ta có tự xưng mình là lệ hoa Con nghĩ con lẽ nhà họ Vương chúng ta và bà ấy có uẩn khúc gì Cho nên con mới hỏi mẹ ngay đến đây một lần nữa Vương Phu Nhân cảm thấy bất ngờ Hóa ra âm quỷ trong người của bà 25 năm qua chính là lệ hoa Hóa ra người cướp đi thể xác và giam giữ linh hồn của người con trai duy nhất của bà Lại chính là phụ nữ ấy Bỏ cả cuộc đời để điều tra chân tướng của sự thật Điều tra thân phận của âm quỷ Bà Vương chẳng thể nào bất ngờ đưa ra được kết cục như vậy Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ của người mẹ Ông trời đúng thật là có mắt Gieo nghiệp nào thì phải trả nghiệp nấy Cứ ngỡ câu chuyện năm ấy Thực sự đã trở thành quá khứ Nhưng quá khứ lại để lại Hậu quả cho đến tận bây giờ Đôi mắt của ông Bảo Vương Nghè đi mà nhớ đến 30 năm về trước Tại phòng khách của nhà Phú Hộ Vương Một người phụ nữ hình mập mạp Hơi thở có phần nặng nề khuôn mặt vô cùng thức giận Đang nhìn chàng trai đăng quỷ trước mặt Vương Bảo, ta nói cho con biết nếu con tiếp tục qua lại với con bé Lệ Hoa Kỳ thì đừng trách mẹ ra tay độc ác. Con nên nhớ con và hai thương đã được định sẵn hôn ước từ lúc cha còn sống. Mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà ta bao đời nay không thể bị hủy hoại dưới tay của con. Mẹ, nhưng mà thực sự con chỉ xem hai thương như em gái, con và em ấy không có tình yêu, làm sao nên vợ nên chồng được chứ? ta không cần biết con có tình cảm với con bé, thế nhưng cha mẹ của hài thương đã giúp nhà ta rất nhiều. Chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ công của ông bà phú hộ ấy. Nếu bây giờ con tự ý bỏ hôn ước của ngai thương, thì ta sẽ chết cho con vừa lòng. Mẹ, mẹ đừng làm con khó xử. Nếu không muốn bằng tiếng giết mẹ, con hãy chấp nhận hôn sự này mà buông bỏ con bé lệ hoa kia đi. Còn nữa. Nhẽ ra tính để cho con và hai thương có thêm thời gian tìm hiểu. Thế nhưng mà để tránh đêm dài lắm mộng, tuần sau nhà ta sẽ mang chầu cao giấc hai thương về, con liệu mà sắp xếp. Mẹ, thực sự không quan tâm đến hạnh phúc của con sao? Vậy con từng nghĩ đến hạnh phúc của những người trong vương phủ này không? Con có biết hậu quả của việc hủy hôn sẽ thế nào không? Rồi từng người từng người sẽ đi về đâu? Liệu con đã từng suy nghĩ hay chưa? là người kế thừa duy nhất của nhà họ vương ta nghĩ con biết mình phải làm gì vương bảo hãy lấy đại cục làm trọng mẹ được rồi lui xuống ta cần nghỉ ngơi người con trai có tên là vương bảo kia không biết làm gì khác đành chấp nhận mà im lặng rời đi nhìn bóng của con trai mình rời đi khuôn mặt của người phụ nữ có chút suy tư lại thắng buồn từ hôm đó bên bờ sông một người con gái có gương mặt xinh đẹp đang thấp thỏm nhìn về hàng cây trong vương phủ chốc chốc cô lại kiến chân lên như đang mong chờ một người nào đó khóe miệng của cô gái khép mỉm cười nhìn thấy dưới ánh sáng dáng dấp thân quen của một người con trai dần hiện lên tiến gần lại chỗ của cô lệ hoa em đợi ta lâu chưa cậu em cũng mới tới cậu có bị bà chủ phát hiện không Người con trai khẽ lắc đầu giắt tay của đệ Hoa ra phía bờ sông rồi ngồi xuống Dưới ánh trăng lãng mạn Người con gái ôm tay mà dựa đầu vào vai của người con trai Dưới phút đó cả ngày đều mong cho thời gian ngưng lại Để sóng gió kia chẳng bao giờ ập tới Cậu, em có chuyện muốn nói với cậu Lệ Hoa, ta cũng có chuyện muốn nói với em Chuyện gì vậy cậu Em nói trước đi ta muốn nghe em nói Em có một tin vui muốn nói cho người em... Lệ Hoa, em làm sao? Cậu, em có thai với cậu? Nghe Lệ Hoa nói những lời này Vương Bảo vô cùng bất ngờ. Tâm trạng thay đổi có chút lo lắng. Thế Vương Bảo không vui mừng trước những lời nói của bình. Lệ Hoa liền buông tay tỏ vẻ giận dữ. Cậu, thái độ của người như vậy là sao? Chẳng lẽ người không vui khi em có con? Lệ Hoa, không phải. Tạm... Nếu không phải thì tại sao cậu lại phần ứng không rõ ràng như vậy Lệ Hoa tôi đang suy nghĩ làm thế nào Để mẹ ta có thể chấp nhận em Chấp nhận con của chúng ta Cậu định suy nghĩ đến bao giờ Đứa bé trong bồng của em lớn dần Thì em còn mặt mũi nào sống ở đây Vương Bảo im lặng không đáp Mà hướng ánh nhìn xa xăm Như đang tính toán một điều gì Không thể kiên nhẫn Lệ Hoa quay sang giọng nói Có chút gắt gầm Cậu lúc này vương bảo quay sang nắm tay quần lệ hoa đôi mắt cô vừa âu yếm vừa mong đợi lệ hoa chúng ta rời khỏi đây đi em có nguyện ý theo ta bỏ trốn khỏi vương phủ chúng ta sẽ đến một nơi khác cùng gây dựng nên cuộc sống và nuôi con khôn lớn cậu người em có chấp nhận chịu khổ cùng ta trước ánh mắt đầy mong đợi của vương bảo đôi mắt của lệ hoa lúc này đắt đỏ hoen cô nắm chặt lấy tay của vương bảo mà gật đầu em nguyện ý đi cùng người dù có khó khăn thế nào chỉ cần ở bên cậu em đều có thể vượt qua. Phương Bảo lúc này mỉm cười ôm lấy Lệ Hoa. Có lẽ giữa hai người họ đã thực sự tồn tại cái người ta gọi là tình yêu. Chỉ cần ở bên nhau, dòng bão ngoài kia chẳng là gì. Lệ Hoa, ba ngày nữa em đợi ta ở đây. Ta cần thu xếp một số việc ổn thỏa trước khi rời đi. Hãy tin ta không gặp không về. Em biết rồi, em nhất định sẽ đợi người. Né xong Vương Bảo đặt lên trán của Đệ Hoa một nụ hôn, rồi quay lưng bước đi, bóng của Vương Bảo dần khuất sau hàng cây. lệ Hoa nhìn theo ánh mắt đầy hạnh phúc, nhưng cả hai người đều không hề biết rằng, tất cả những chuyện vừa rồi được thu lại trong ánh mắt của một người gần đó. Tại khuôn viên của nhà họ Vương, một người phụ nữ đang khoác tay của một cô gái, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ, hài thương. con đã chuẩn bị cho hôn lễ đến đâu rồi nếu có thiếu gì hãy cứ nói cho ta ta sắp xếp ổn thỏa giúp con dạ thưa bà con xin cảm ơn người giờ mà còn gọi ta như vậy Con gấp gà vào vương phủ trở thành vợ của vương bảo là mờ cả của nhà ta thì nên gọi ta một tiếng mẹ chứ hải thường cái mỉm cười nhưng nét mặt lại đang tỏ ra buồn bã thấy vẻ mặt của hai thương như vậy bà vương ân cần gặng hỏi Đại sư cả đời nhưng sao ta thấy sắc mặt con không được vui? Chẳng lẽ con không muốn gà vào vương phủ ta sao? Dạ không phải đâu. được gà vào nhà họ vương và chăm sóc cậu cả. Xem như đó là phúc phần của ngài thương và thư bà... ở thư mẹ. Ngài hay thường gọi một tiếng mẹ mà bà phú hộ vương không giấu nổi vui mừng mà cười. Vậy thì tốt. Nhưng tại sao trên khuôn mặt của con lại thoáng buồn như vậy? Con dâu ngoan... Có chuyện gì hãy nói cho ta nghe Hai thương nghe bà Phú Hồ nói như mở cười trong bụng Cô liền quỳ xuống trước mặt của bà Vương mặt thưa Thưa mẹ Chẳng giấu gì mẹ trước giờ Hai thương con luôn một lòng hướng về phía cậu Vương bảo Nhìn trái tim của thiếu gia lại không có con Nếu hôn nhân mà chẳng xuất phát từ hai phía thì con em Bà Phú Hồ Vương thấy hai thương hành động như vậy Thì vội cúi người đỡ cô dậy Dòng tay mà lau đi Giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô Hai thương còn mau đứng dậy Có chuyện gì từ từ nói Ta nhất định làm chủ cho con Không để con phải chịu ấm ức Dạ con mau nói cho ta nghe Dạ thưa mẹ Mẹ đã hỏi thì con không dám giấu Cách đây hai hôm khi con sai người hầu Mang chút sâm quý rằng biếu mẹ Khi trở về đi qua con sông Sau vương phủ Con thấy... nói đến đây hai thương tỏ vẻ ấm ức khóc nức lên từng hồi khiến bà phú hộ vương cũng có phần lo lắng và tiếp tục gặng hỏi con dông ngoan của ta hãy nói cho ta nghe rút cuộc đã có chuyện gì con nghe người hầu kể lại lúc đó cậu vương bảo đất đi từ vườn sau ra gặp một người con gái cô tên là lệ hoa hai người tình tứ vinh nhau người đó còn nghe được cô gái lệ hoa kể nói rằng trong bụng đang mang thai con của cậu hơn nữa thiếu gia còn định hủy hôn ước với con để cùng cô gái kia chạy trốn khỏi đây bà phú hộ vương nghe xong thì tức giận bà nhìn hai thương rồi nói tiếp đứa con trời đánh này của ta lại còn dám làm chuyện động trời vậy sao người đó còn nói gì với con dạ thưa mẹ ngày hầu đó còn nói rằng thiếu gia và người con gái kia hẹn nhau ba ngày nữa sẽ rời khỏi đây tính theo thời gian hiện tại thì tối ngày mai hai người họ sẽ cùng nhau đi trốn mẹ à con biết thân con tài hèn sức mọn không thể có được trái tim của thiếu gia hơn nữa cô gái lệ hoa kia lại đang mang giọt máu của vương bảo dù lòng của con biết mình có phần thiệt thỏi nhưng con nguyện rút lui để họ có thể hạnh phúc một cách chân chính ngôn thuận hai thương con nói vậy sao được chứ vương phổ chỉ chấp nhận một mình con làm dâu còn cái thứ mồ côi đầu đường xó chợ kia sao xứng đáng để làm mợ nhà ta chứ với lại chắc gì đứa bé trong bụng của nó là máu mổ của vương bảo cái loại gái lẳng lơ thì lời nói sao có thể tin được Nãy rồi bà phú hộ vương cầm tay của hai thương bà an ủi con yên tâm đi mọi chuyện ấy để ta lo liệu con cứ chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất xứ này nhất định vương bảo sẽ là chồng của con mối quan hệ giữa nhà ta làm sao có thể vì một thứ không ra gì mà phá hỏng được chứ Vâng ạ, nếu như mẹ đã nói vậy, hãy thương con xin nghe, chăm sự con xin nhờ mẹ Tối hôm sau, Lệ Hoa đứng đợi sắn ở bờ sông, đúng như lời hẹn của cậu Vương Bảo Và thấp thỏm mong ngắm và đặt tay lên bụng của tự nhủ con ngoan, đời cha đến rồi cả gia đình chúng ta có một tương lai hạnh phúc trẻ e rằng cô không phải là người may mắn có được hạnh phúc đó tại phía sau gốc cây gần đó hai thương bước ra tiến lại gần lệ hoa lệ hoa lúc này có chút hoàng sợ bước lùi lại hai thương tiểu thư cô tại sao cô đừng hoàng sợ như vậy ta không làm gì cô đâu ta đến đây để thay chồng của mình báo cho cô rằng sẽ chẳng có chuyện gì còn là hạnh phúc gia đình hay là cao chạy xa bay còn nữa chắc cô chưa biết là ba ngày sau hội lễ của ta và cậu vương bào được tổ chức phải không tiền với thân phận làm mợ cả của nhà họ vương ta mong cô tránh sạch chồng ta một chút hôm nay trời thì đẹp nhưng mà người cô chờ chẳng bao giờ tới đâu nói xong hai thường quay bước bỏ đi trên môi khẽ nhấc lên một nụ cười đầy toan tính bỏ lại lễ hoa đang bần thần trước những câu nói nửa thật nửa giả quen biết cậu vương đã lâu cô không tin mình là bị phản bội lau đi những giọt nước mắt cô tự chấn an bản thân khẩm cậu không phải là người như vậy tiểu thư kia chỉ là đang muốn chỉ cắt tình cảm của chúng ta ta không tin ta sẽ đợi cậu để cậu dẫn ta đi đến một nơi bình yên hạnh phúc còn con của chúng ta nữa cậu nhất định không bỏ mặc nó đâu cứ như vậy hết lần này đến lần khác lệ hoa vẫn tự động viên chính mình đứng đợi người bên bờ sông rồi cho từng tên hy vọng cứ dần bị dập tắt theo từng giây từng phút trôi qua Trái tim cô gái lần đầu tiên được yêu thương, sẵn sàng hiến dâng cho đi tất cả, đằng vỡ vụn thành từng mảnh, cứng dần nguội lạnh đi. tiếng gáy từ xa vọng lại, lệ hòa khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi. cô vẫn đứng bên bờ sông, vẫn có chấp tin rằng người cô yêu thương sẽ giữ lời. những tia sáng của ngày mới đã dần lấp ló sau những hàng cây. phải, lần này cô thực sự đã thua. cô thua về thân phận thua luôn cả về số phận lên những bước chân nặng nề quay đi trong tâm trí của lệ hoa lúc này không có gì ngoài sự thù hận Hạ đến tận xương tủy hẳn nhà họ vương đã vô tình cắt đứt đi máu mủ của mình hẳn kèm bạc tình không giữ được lời thủy chung tại vương phủ lúc này vương bảo đã nằm trên giường đôi mắt từ từ mở ra toàn thân đau nhức ê ẩm như vô bị ai đó đánh lén Đưa tay xoan lên hai thái dương, trần như nhớ ra điều gì, cậu liền giật mình hoảng hốt. Với tay mang vội quần áo, rồi chạy thẳng ra bên ngoài cửa. Đến bên bờ sông, cậu nhìn khắp xung quanh, mặc dù biết rằng mọi thứ đã thật sự nguội lạnh. Lệ hòa không còn ở đó nữa. Lỡ lại hứa không gặp không về, khiến cho trái tim của vương bảo như là vỡ tan. Cậu điên dài chạy một mạch đến nhà của Lệ Hoa với hy vọng rằng cô vẫn còn ở đó. Khi đến nơi thì cánh cửa kia đã khóa chặt. Phương Bảo liên tiếng gọi nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đau lòng. Cầu đi đến tất cả những nơi lưu sức kỷ niệm của hai người nhưng cũng chẳng thấy được bóng dáng của Lệ Hoa đi mãi. Nhưng sự thật vẫn chỉ là vô vọng mà thôi. Vừa đi đến cổng vương phổ thì bà Vương đã đứng sẵn ở đó khuôn mặt bình thản mà lên tiếng Con trai Ta nghĩ là con nên chấp nhận sự thật Mà buông bỏ đi thứ không thuộc về mình Như đã hiểu ý ra tất cả mọi chuyện Vương bảo đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ của mình Mà lòng đầy đau khổ Mẹ Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ Lệ hoa có tội tình gì đâu Từ của nó là quá ảo tưởng về bản thân của mình Đúng mốc lấy gì mà tròi mâm son Nhưng cô ấy đã mang trong mình giọt máu của họ vương mẹ biết không Còn lấy gì mà chắc chắn đó là con cháu của nhà họ vương ta Danh không chính ngôn không thuận Lấy gì để ta chấp nhận đứa bé trong bụng của nó đây con đừng tưởng ta không biết nó đã toàn tính những chuyện gì Vậy cho nên mẹ đã bỏ thuốc trong đồ ăn Mọi chuyện thành ra như vậy Con đang chất vấn ta sao? Vương bảo, con nên biết mình là ai, trên vai con mang trọng trách gì. Con đừng hành động theo ý mình đã gây phiền phức cho nhà họ Vương. Con nhớ cho rõ đây, con sinh ra phải sống vì nhà họ Vương. Biết bao nhiêu sinh mạng của con, bao nhiêu người đang nằm trong tay của con. Con hãy tự mình mà suy nghĩ đi. Vương bảo lúc này thực sự vô cùng suy sụp. Trong đầu của cậu chỉ có hình bóng của lệ hoa Bỏ bằng những lời nói của mẹ mình Cậu liền bước tới từng bước nặng nề qua cửa vương phụ nhân thấy vậy Thì nói vọng lại Còn có đau lòng thế nào Thì hôn sự với hai thường cũng cần phải tổ chức Ba ngày sau Ta không muốn thấy vẻ mặt u ám này của con nữa Về phần của lệ hoa Sau khi rời khỏi bờ sông Cô cũng không muốn ở lại mảnh đất Đầy những ấn hận này Cô cứ đi đi mãi trong vô thức Mà chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu Ông trời đúng là không có mắt Cuộc đời của cô từ khi sinh ra Đã không có một người thân Cô lớn lên nhờ tình thương Của người dân trong thôn Ai cho gì thì ăn nấy Cho đến khi lớn hơn một chút Thì đi làm thuê cho nhà này nhà nọ Cho đến khi gặp được vương bảo Cô mới cảm nhận được Cái gọi là tình yêu Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu Thì sóng gió lại ập tới nền trời đang nắng thì bất chợt mây đen kéo về sấm sét ngang trời từng hạt mưa khiến cho lòng quần lễ hoa càng thêm nặng trĩu dưới cơn mưa đầm mắt của lễ hoa dần dần khép lại phương phổ hôm nay người ra vào nhộn nhịp vài đỏ đèn hỉ cho khắp nơi người người nhìn vào đều phải trầm trồ trước sự hoành tráng của hôn lễ giữa hai gia đình giàu có và bề thế nhất vùng dân làng thi nhau bàn tán Người thì vui vẻ chúc tụng Người thì ghen ghét mỉa mai Hải thường trong bộ váy tân nương Thật xinh đẹp lộng lẫy. Nhất bước chân qua cánh cửa lớn Của vương phủ Đường đường chính chính trở thành mở Tại một các nhà lụp xùm Trong bộ khu rừng nhỏ lều hòa mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh Cố gắng gần để ngồi dậy Nhưng cảm giác lại chóng vắng Khiến cô lại nằm gục xuống Con gái Cô còn yếu lắm hay nằm nghỉ đi. Từ bên ngoài một bà lão có mái tóc bạc trắng sầu hắm. Trên con mặt chẳng chịt những vết nhăn. Miệng đang chóp chép nhài một thứ gì đó. Lệ Hòa thoáng chút giận mình trước giọng nói vào ngoại hình của bà lão. Cô nhìn bà mà lễ phép lên tiếng. Dạ thưa bà, tại sao con lại ở đây? Cô gái nhỏ ta không biết con đã trải qua những chuyện gì. Ta tình cờ đi ngang qua đường thì thích con đang nằm ở đó bất tỉnh. Trời thì mưa to nên ta đã đưa con về đây. Bà ơi, một mình bà sẽ đưa con về đây được. Chứ còn nghĩ có ai sao. Ta sống một mình trong căn nhà này. Hơn nữa lúc ta gặp con thì trời đã tối. Xung quanh đó chẳng có một bóng người thì lấy ai mà nhờ vả được chứ. nhưng Nhưng mà con nhìn bà đã khá cao tuổi. Làm sao bà có thể... Con đừng khinh thường già đây Mặc dù tuổi đã cao Thế nhưng sức của ta vẫn đủ Để mà cứu cái mạng của con đây Dạ con không có ý khinh thường gì bà đâu Ơn của bà thì cả đời này con còn không sao chẳng hết Sao con dám nghĩ khinh thường bà chứ Bà lão nhìn lệ hoa rồi phá lên cười Nụ cười này có phần không bình thường Làm cho cô có chút ớn lạnh Nó giống như tiếng cười từ xuyên không vọng đến từng bước chống gậy đến bên chiếc giường lệ hoa đang nằm mà ngồi xuống ta chỉ nói đùa với con thôi mà tại sao con lại một mình đi giữa đêm tối như vậy lại còn để bản thân nằm xuống giữa đường nếu không phải là ta kịp thời cứu con thì chẳng phải chỉ hôn mê ba ngày mà e rằng dưới trời mưa lớn như vậy mạng nhỏ của con cũng chẳng thể giữ được như chợt nhận ra điều gì thì lệ hoa liền tâ tên, tên lên bụng mà thì thầm con của con bà lão nhìn hành động của lệ hoa cùng một khuôn mặt đầy lo lắng bà liền khẽ mỉm cười và chấn nan con yên tâm đi đứa bé trong bụng của con không sao cả chỉ cần con nghỉ ngơi cẩn thận là được nhưng giờ có thể nói cho ta biết suốt của con đã trải qua những gì mà thành danh như vậy hay không Lệ Hoa bình tĩnh trở lại khi nghe bà lão kia nói rằng con của cô vẫn cứ bình ổn. Hướng đầu mắt nhìn xa xăm nhìn về phía cửa. Lệ Hoa cố gắng kể lại câu chuyện đầy đau thương của cuộc đời mình cho bà lão nghe. Sau khi bà lão biết được mọi chuyện, nét mặt không có gì thay đổi. Bà nhìn Lệ Hoa rồi nói một câu khiến cô chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa. Y trời, đúng là y trời, nợ kiếp này trả hoài kiếp sau. Bà ơi, bà nói vậy là ý gì hả? thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ mong tâm con không đi theo con đường để oán nghiệt. Nghe bà lão nhắc đến nay từ oán nghiệt, thân hình của cậu Vương Bảo và cô hai Thương đại hiện lên trong tâm trí của cô. Phải rồi hôm nay là ngày hai người hò sánh bước bên nhau, cái gì mà thế non hẹn biển chứ? lệ hoa nhuền miệng cười một nụ cười đầy chua chát, Làm sao cô có thể quên được những gì nhà họ vương đối xử với hai mẹ con cô Làm sao để tâm cô không sinh ra oán nghiệt Khi mà ông trời khéo sắp xếp chiêu đùa số phận của cô như vậy Thế lệ hòa không nói gì bà láo im lặng Bà biết rằng lời khuyên của bà chỉ để cho cô nghe Chứ chẳng thể thay đổi số kiếp đất định sẵn của một con người Sau khi về làm dâu nhà họ vương Hải thường nhanh chóng đế lòng mọi người trong vương phổ Ai ai cũng quý mến và yêu thương cô Nhưng chỉ riêng Vương Bảo là không thèm ngó ngàng gì tới Suốt ngày tâm trí của cậu chỉ suy nghĩ về lệ hoa cầu cho người tìm kiếm khắp nơi Nhưng cũng chẳng có được tung thích của cô Người ta nói đúng Có lẽ đến cuối cùng Thứ giết chết chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là kỷ niệm Về phần hai thương Cô biết rõ người trong trái tim của cậu Vương Bảo Chẳng phải là cô Cho dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể thay thế được hình bóng của lệ hoa. Nhìn thấy cậu vương bảo đau khổ mà lòng của cô để những dối ghen. Phải chăng hành động nhất thời của cô thi ấy đã là sự sai lầm. Vì muốn nhanh chóng trở thành mở, nhanh chóng có được người mà bấy lâu cô thầm yêu thương mà vô tình khiến cho cô quyền đi thiện tâm vốn dĩ trong con người của mình. Liệu rằng bây giờ hối hận thì có phải đã là muộn? thâm thoát thời gian trôi qua trái tim của vương bảo cũng dần cất giữ lại hình bóng của lệ hoa mà đón nhận tình cảm của hai thương với thân phận là thiếu gia của nhà họ vương cờ cũng dần hiểu được những gì mà dù không muốn nhưng bản thân buộc phải chấp nhận suy cho cùng con người đến với nhau cũng chỉ là tìm chút lẽ sống trong khu rừng kia Mọi người con gái với nỗi thù hận đang lớn dần lên khi chứng kiến đứa con trong bụng sắp đến ngày chào đời. Đáng lẽ ra cuộc đời của nó phải sống trong vương phủ, có người hầu kẻ hạ, người thân chăm sóc, nâng niều chứ không phải cô độc từng ngày trong khu rừng này. Đưa bàn tay xòa xòa lên bụng, lệ hòa khẽ thì thầm. Con của ta, tại sao phải giúp con đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình bằng bất cứ giá nào đi nữa? Ánh mắt của lệ Hoa đầy sự căm thù hẳn lên từng tiếng. Từng người từng người nhà họ Vương sắp phải trả giá cho những chuyện mà tên khốn và con ả tiện nhân đó gây ra. Từng người từng người một ta phải giết, giết hết. Nói xong lệ Hoa phá lên cười. Có lẽ những tổn thương trong tim và sự cô độc bao quanh ngày tháng đã khiến cho cô trở thành một người con gái khác. Một cô gái ngây thơ lương thiện giờ đây. lại hóa thành một con người mà trong đầu chỉ toàn là hận thù mưu mô và toan tính lệ hoa ta biết trong lòng con hiện tại vô cùng căm phẫn và oán hận người nhà họ vương nhưng con ạ oan oan từng báo đến khi nào mới hết con có thể buông bỏ để sống một cuộc sống tốt hơn mà bà à con có đầu nợ có chủ tất cả nhà họ vương sẽ phải trả giá Giờ con có hóa thành ma thành quỷ con cũng sẽ về tìm họ từ khi cứu được Lệ Hoa Mỗi ngày bà lão đều khuyên cô buông bỏ thủ hận Nhưng càng ngày tâm trí của Lệ Hoa lại càng lún sâu Có lẽ đây chính là nghiệp của kiếp này Cô phải gánh Khánh nhìn cô thờ dài bà lão tiếp tục lên tiếng Chẳng còn bao lâu nữa là con sinh con dự tính thế nào Hứng đường mắt đã hẳn lên tim máu nhìn ra xa Lệ Hoa mồng đùng nói với suy nghĩ rồi đáp Con cũng không biết phải làm thế nào Nhưng đứa bé này nhất định phải bình an chào đời Con sẽ hy sinh tất cả vì nó Bà lão nghe lệ hoa nói thì im lặng Bà biết rằng dù trong lòng của cô có đau khổ và thù hận đến đâu Thì trong cô vẫn còn có tình mẫu tử Sáng sớm hôm sau bà lão thức dậy Nhưng tìm xung quanh không thấy lệ hoa Đồ đạc của cô không còn trong nhà Trên bàn chỉ một tờ giấy với vòn vẹn vài dòng chữ Bà à Con cảm ơn bà thời gian qua đón nhận chăm sóc mẹ con con, nhưng để đứa bé được khỏe mạnh chào đời, và con cũng không muốn bà liên lụy vào những chuyện ân oán của con, con tạm thời rời đi, sau này nếu có cơ hội con nhất định sẽ quay lại đây báo đáp ơn này, mong người giữ gìn sức khỏe, lệ hoa. Cầm tờ giấy trên tay bà lão khét thở dài vì biết rằng trước sau gì chuyện này cũng đến. Chỉ lại chiếc giường nơi lễ hoa từng nằm, bà lão tự nói với chính mình. Ý trời đã định thì không thể thay đổi. Con gái, ta chỉ có thể giúp con đến đây. Chỉ mong con của ta sớm biết quay đầu. Nói xong cả căn nhà và bà lão đều biến mất như chưa từng xuất hiện trong khu rừng này. Về phần của lễ hoa sau khi rời đi, cô gia đình tìm đến vương phủ để buộc nhà họ vương phải chịu trách nhiệm với cô và giọt máu của mình. Nhưng đi nửa đường thì bụng cô bắt đầu đau nhói, khiến cô không chịu được ngồi bệt xuống đất. Những người đi đường thấy cô như vậy thì hô hoán nhau đưa cô đi tìm thầy thuốc. Vừa đưa cô đến nơi thì cũng là thời khắc cô hạ sinh đứa bé trong bụng. Mọi người xôn xao, kẻ chạy ra người chạy vào. bỗng từ bên trong căn phòng sinh tiếng của một người phụ nữ ngắt lên. Là song thai. Cô gái này mang song thai. Mà chuẩn bị thêm đồ Vẫn còn một đứa trẻ trong bụng Trong cơn đau Lệ Hoa Vẫn lờ mờ biết được những gì Đang diễn ra Ông trời lại khéo chư đùa Cô lại mang trong bụng hai đứa trẻ đôi môi của cô khẽ mỉm cười Và đó lại là những nụ cười Cuối cùng của cô vì sinh đôi lại mất máu quá nhiều Cho nên sau khi hạ sinh một trai một gái Lệ Hoa không thể giữ được Tính mạng của mình Linh hồn của Lệ Hoa thoát ra Nhìn xung quanh mọi người đang nháo nháo lên Vì biết tin cô mất không còn sống Lại nhìn hai đứa bé còn đỏ hòn Lòng của Lệ Hoa lại tư dại Oán hận trong cô lại lớn lên bao giờ hết Sau khi Lệ Hoa được những người dân thương tình trong thôn trôn cất Giờ không ai biết thông tin về cô Cũng như là người thân của cô Cho nên buộc lòng hai đứa Bé sẽ gửi gắm cho gia đình Nào có mong muốn để nhận nuôi Quay trở lại với thực tại Đôi mắt của bà Vương Đúc này đã đổ hoe Bà dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi nói Bà năm qua ta rất hối hận vì những gì mình đang gây ra Thời gian đó ta có phái người đi tìm tung tích của lệ hoa Khắp nơi nhưng mà đến sau này Mới biết được bà ấy đã chết Nguyệt ngồi nghe bà Vương kể lại toàn bộ sự tình mà chẳng thể tin được nhà họ Vương lại từng có một quá khứ như vậy. Nhìn sang bà Vương rồi Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng Mẹ, vậy người có biết gì về hai người con của bà ấy không? Đứa ánh mắt vô vọng nhìn ra ngoài cửa, Vương phu nhân kẻ lắc đầu. Mọi thông tích của đứa bé dường như thất lạc. Khi ta tìm đến nhà của vị thầy lang đã cứu lệ hoa thì ông ấy đã bệnh nặng qua đời. Vì ông ấy là người gửi gắm hai đứa bé này, cho nên ông ấy không còn. Mọi tin đều mất dấu. Không biết hiện tại thì hai đứa bé đó sống thế nào? À đúng rồi Nguyệt, con nghe được Linh nói chuyện với Lệ Hoa sao? Vâng thưa mẹ, Linh gọi âm quỷ trong người của mẹ hai là mẹ. Có lẽ Linh chính định đứa bé gái được bà ta sinh ra năm mấy, Nhưng con đang thắc mắc, nếu Linh đúng thật là con gái của bà Lệ Hoa, Thì tính đến hiện tại cô ấy hai 29 tuổi Nhưng hiện tại mặt của Linh lại rất trẻ Hơn nữa lúc trước còn có hỏi Linh Thì em ấy nói năm nay em ấy mới 16 tuổi Con bé Linh sao? Để ta nhớ lại xem Sau năm trước trong một lần trên đường đi hành hương về Ta thấy con bé đang nằm giữa đường cơ thể xanh xao lèm lúc thì thương tình cho nên ta đưa nó về làm người hầu trong phủ Đúng là khi con bé còn nhỏ Nghĩ lại không khác gì cả Còn một chuyện nữa mà Hãy như cậu hai Vương Tuấn cũng biết rõ về âm quỷ trong người của bà hai Chính cậu ấy là người đã cứu con đêm qua Nhưng có vẻ cậu ấy luôn phản đối những điều mà quỷ cứ muốn làm Suốt cuộc thân phận của vụ Vương Tuấn là ai? Nguyệt Những chuyện này nhất định có uẩn khúc Một người gần 30 tuổi không thể giống với Linh được tưởng chừng là không thể nhưng lại có thể Từ phía ngoài bà Minh bước vào ngồi đối diện với Nguyệt Bà ấy thấy mình nói vậy, bà Vương tỏ vẻ khó hiểu Mình Anh, em nói như vậy là sao? Trước đây khi cha em còn sống, ông có nói về một thứ có tên là dị dung thuật Nói nông na là có thể giúp cho khuôn mặt của một người hóa thành người khác Chỉ cần khuôn mặt của người đó gặp nước chắc chắn sẽ bị lộ Mẹ, ý của người là Nguyệt Mặc dù chúng ta đã dần đoán ra thân phận âm quỷ và linh Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được bác của con Mọi chuyện phải cẩn thận Trong chuyện này còn phải rất nhiều điều mà chúng ta chưa thể giải đáp Bà Minh thở dài Nhìn Vương Phu Nhân rồi tiếp tục Chị Hôm nay là ngày thứ ba trong phủ ta Có người hầu bị sát hại Tất cả những cái chết đều là nữ Hơn nữa bà cô gái này đều bị hút cả dương khí Em e rằng nếu chúng ta không mau chóng tìm được anh trai của em Âm quỷ kia sẽ thực hiện âm mưu bất chính của mình Thế nhưng mà chân trời bốn bể, chúng ta biết tìm ở đâu cơ chứ. Cả ba đều nén tiếng thở dài, đều mắt hướng nhìn xa xăm. Đúng vậy, sự tiếng tiêu đêm qua đã gieo cho họ hy vọng. Nhưng giữa thiên hạ ngàn vạn người thì hy vọng đó là vô cùng mong manh.